hoang tiệc xáo Tiêm Tôn không ăn cỏ thanh ngục Tr chương 102 hung hăng cản quấytờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến 3 14 22:30 43 số lượng tử 3.341 Ngũ Phương ruụt đi cùng thập điện Diêm la nhất thời tức giận khó x Đây là uy hiếp đến rồi. Không để ý chút nào những người này cảm thụ. Bất quá rất nhiều địa phủ âm thần đều là ở vô tộc dưới chứng vượt qua. Đạo hạnh tự nhiên thâm. Bất quá vừa chuyển đồng ý nghĩ. Liền đã thấy ra. Chuyện này tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cho hay ở phía sau. Bọn họ tự nhiên không tin trời trên cái kia vị đại tiên tôn sẽ thở ơ không đồng lòng. Tùy ý siêu giáo đệ tử tùy ý làm vậy Đoạt hắn quyền Vẫn là đừng mù trộn đều Thần tiên đánh nhau Chúng ta xem trò vui là được Rất nhiều địa phủ âm thần thầm nghĩ Biến sắc Một đám âm thần đầy mặt nụ cười Đem siêu giáo đệ tử đón vào Việc này không nên chậm chế Chư vị sư để bắt đầu đi Vân Trung tử mở miệng nói rằng Hắn ở rất nhiều siêng giáo trong các đệ tử Như hạt đứng trong bầy gà Bình tĩnh tao nhã Rất nhiều siêng giáo đệ tử đối với vân trung tử không dám thất lễ Nam cực tiên ông rất nhanh lấy ra một quyển đóng dấu Chồng hắn tiên tôn đại ấm dụ lĩnh Nam cực tiên ông sáng sủa thì thầm Tôn thái ốc chân nhân vì là phong đô đại đế Nắm giữ ô minh địa phủ tập lập La Phong Lục Thiên chủ chậm. Đang lúc này quát to một tiếng đánh gãy Nam Cực Tiên ông vang lên ong ong. Nam Cực Tiên ông biến sắc tràn ngập tức giận, nhìn sang đã thấy có 16 vị Kim Tiên sát tay nhau mà tới. Nam Cực Tiên ông nhận thức những này Kim Tiên chính là đinh nhạc dưới chứng 36 vị Tiên Tiên Tiên thể Kim Tiên. Không biết dám hình tiên tôn cứ gì tới đây. Dẫn đầu một vị kim tiên đến phố cận trầm giọng hỏi Làm càn bẩn đảo sự do còn muốn báo cho ngươi chờ sao Lui ra Nam cực tiên ông quát mắng Thái ớt đỉnh cao tu vi không hề che giấu chút nào Khí tức cuồn cuộn mà động Hướng về 16 vị kim tiên ớt đi Tiên tôn nói quá lời Chúng ta thân là địa phủ tiên sứ Có quan hệ địa phủ sự do Há có thể có chúng ta không biết lý lẽ Sấn đầu Kim Tiên bình tĩnh nói Cùng còn lại Kim Tiên liên thủ chống đối nam cực tiên ông quý thế Tuy rằng vất vả Không nhiều xét liền có từng tia từng tia mồ hôi lạnh bốc lên Nhưng cũng không hề sợ hãi Ánh mắt kiên định nhìn siêng giáo mọi người Hờ Nam cực tiên ông biết vào giờ phút này xin giáo không chiếm thiên cơ. Nếu bản về lên lý đến. Phía bên mình căn bản chiếm không đến nhận chức hà pháp lý. Lạnh rên một tiếng. Nam cực tiên ông không để ý tới 16 vị tiên thiên Kim tiên. Tiếp theo thì thầm. Thiết lập la phong lục thiên. Chủ đoạn nhân gian sinh tử họa phúc. Từ nam cực tiên ông rủ lệnh trên có thể thấy được Siêng giáo mọi người là muốn đem địa phủ quyền to vô một cái Niệm xong sau Nam cực tiên ông đem rủ lệnh vung một cái dụ lệnh đến ngũ phương dược đế trước mặt trôi nổi Nói rằng Mấy vị đảo hữu tiếp lệnh đi Đồng thời thái ấp chân nhân cùng mười mấy vị siêng giáo đệ tử đi ra Muốn phục mệnh Hừ Dám hình tiên tôn chủ quản hình phạm Khi nào có nhận lệnh thần chức chức năng Như vậy ngụy lệnh vi phạm thiên quy Ai dám tôn kính Dẫn đầu kim tiên gầm lên Thực sự là tức giận trùng thiên Ánh mắt băng hàn Này siêng giáo cũng khó tránh khỏi quá hung hăng càn quấy Chỉ bằng một tấm căn bản không đáng tin dụ lệnh đã nghĩ cướp đoạt địa phủ quyền to Chính là vân trung tử mấy vị siêng giáo đệ tử cũng là vận trán nhẹ nhàng run lên Xem ra liền ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới nam cực tiên ông sướng chính là này đại hí Thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người Đường đường siêng giáo thánh nhân đệ tử dĩ nhiên làm ra bực này có chút thấp đã hạ thủ đoạn Nhất thời, có mấy vị siêng giáo đệ tử nhìn về phía nam cực tiên ông Thái ốc chân nhân trong ánh mắt đều có chứa một chút bất mãn Sớm biết là như vậy Liền không đến Thực sự là có chút mất mặt a Ngũ phương ruột đế nhất thời sắc mặt hơi biến Vừa định nâng tay lên lại thu về Này nam cực tiên ông thân là giám hình tiên tôn Phát sinh dụ lệnh nhưng hướng danh vô thực Đương nhiên sẽ không để tam giới tu sĩ tán đồng Nhưng nếu như địa phủ chư vị âm thần tiếp lệnh chẳng khác nào được địa phủ các thần là tán đồng rồi Như vậy cũng có thể miễn cưỡng có một cách nói còn nghe được lời giải thích Không có nhìn qua như vậy trần trụi Nhưng nếu như địa phủ các thần tiếp lệnh Như vậy ngày sau đinh nhạc đến đó Muốn thu sau tính sổ Xin giáo bên kia cố nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Nhưng địa phủ các thần cũng sẽ không dễ chịu Chọc dẫn đại tiên tôn Một đảo dù lệnh bãi miễn địa phủ các thần Người khác phòng trừng cũng sẽ không nói cái gì Dù sao hiện tại chủ nhà là đại tiên tôn Thiên đình cũng là duy đại tiên tôn chi lệnh duy mệnh là tử Trong lòng cân nhắc được mất địa phủ các thần vừa chuyển đồng ý nghĩ Liền rồn dập thu tay lại Lấy bọn họ mấy vạn năm đến cẩn thận Nhất định là sẽ không làm cái kia chuyện đắc tội với người Hờ Làm càn Nho nhỏ Kim Tiên cũng dám ở này làm càn Cút Thái ớt chân nhân sắc mặt giận dữ Nhìn về phía 16 vị Kim Tiên Khí tức cuồng bạo Tay áo bào vung một cái Theo một tiếng nổ vang vang lớn Một tay quay về mọi người vỗ xuống đi Dẫn đầu kim tiên biến sắc Đối phương là thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả Hắn không dám thất lễ Chở tay một nắm Trong tay xuất hiện một cái kim đồng bảo kiếm Kim quang lượn lờ Hắn lập tức hô hô một tiếng Lên trận Nhất thời 16 vị kim tiên thân hình hơi động Trong tay dồn dập xuất hiện một cái đồng dạng kim đồng bảo kiếm Trong thời gian ngắn tạo thành một tòa đại trận Một tầng hào quang màu vàng lấp ló bao phủ mọi người Từng đảo từng đảo thô to ánh kiếm màu vàng ứng bước lên không thôi Qua lại liên tục Để rất nhiều siêng giáo đệ tử biến sắc Tiệt giáo an hiểu chính là trận pháp Chém Dẫn đầu kim tiên hét lớn một tiếng Trong tay bảo kiếm hơi động tiếng kiếm xeo ong ong vang lớn Thanh chấn động địa phủ nhất thời từng đạo từng đạo ánh kiếm màu vàng ấm phương hướng xoay một cái hội tụ thành một luồng ánh kiếm tạo thành dòng lũ nổ vang vang lớn bên trong đón nhận thái ấp chân nhân đánh ra bàn tay lớn âm nhất thời Quang mang chói mắt lan dạ giao tiếp ra một mảnh nổ vang kiếm gieo chấn thiên chém vào bàn tay lớn để bàn tay lớn một trận Bị ngăn cản chặn lại rồi Ánh kiếm hạ xuống Tuy rằng chưa hề đem bàn tay lớn đánh nát Nhưng bàn tay lớn trên quang mang điểm điểm giải giác Cũng thực tại quang mang âm u một chút Hơn nữa Phía sau bên trong đại trận ánh kiếm liên miên không dứt Hội tụ đến Dĩ nhiên để bàn tay lớn hơi sau dương một thoáng Hạ Thái ớt chân nhân ánh mắt ngưng lại Vận chán ngưng ở cùng nhau Sắc mặt âm trầm Hắn không nghĩ tới chính mình một trường Lại bị mười mấy cái kim tiên cho cản lại Không có hắn tưởng tượng bên trong một trường toàn bộ đánh bay tình cảnh xuất hiện Bên cạnh một các sư hương để đều ở nhìn đây Chuyện này nhất thời để thái ớt chân nhân trên mặt có chút không nhìn được Cảm thấy chịu đến rất lớn xì nhục Ánh mắt băng hàn một mảnh Nhìn về phía 16 vị kim tiên sát khí chợt ló lên Nói đến thái ốc chân nhân cũng coi như là hết sức xui xẻo một loại người Vốn là lấy thiên tư của hắn Theo hầu, linh bảo cái gì Đều ở siêu giáo rất nhiều đệ tử bên trong xem như là xuất phát từ thượng du Đạo hạnh cao thân, linh bảo mạnh mẽ Siêu giáo có thể mạnh hơn hắn một cách tát cũng có thể đếm ra Nhưng như vậy cũng làm cho hắn nuôi thành một thân ngạo khí Tuy rằng siêu giáo để tử trên người đều có ngạo khí Nhưng ai biết trời có khi nắng khi mưa Người có khi họ khi phúc Này thái ức chân nhân bởi vì cảm giác có một cách cùng mình hữu duyên linh bảo mà cùng đinh nhạt đánh lên Kết quả Không chỉ có đồng hành thanh thư chân quân, đảo hành thiên tôn đảo cơ bị hao tổn, linh bảo bị đoạt. Làm vốn là quan hệ rất tốt sư gương để hiện tại xa lạ rất nhiều. Chính mình cũng là một thân là thương, giữ nhà bảo bối đều rơi mất một cấp độ, bị trở thành trung đẳng. Sau đó, không cam tâm, cùng quảng thành tử, nhiên đăng đảo nhân tính toán đinh nhạc. Kết quả thiên y vô phùng mưu tính lại bị Đinh Nhạc phát hiện, bị đuổi giết một trận, Linh Bào phá hủy, đảo cơ bị ha tổn, một thân là thương, thực sự là vô cùng thây thảm. Cũng bởi vậy, để nhiên đăng Lão Sư cùng Quảng Thành Tử đều là xem chính mình không thế nào tiếp đãi. Càng ác chính mình Lão Sư... Vì lẽ đó thái ớt chân nhân vẫn cũng cảm giác mình có chút khí vẫn đê mê Từ lần trước xuất quan sau liền vẫn luôn rất biết điều Cẩn thận từng ly từng tí một Nhưng lần này Vu tộc rút đi địa phủ Địa phủ chống vắng Để thái ớt chân nhân thực tại nhìn thấy cơ hội Nếu như có thể trưởng khống địa phủ Vậy thì là một hồi đại công đức A Không nói cái kia bị hao tổn vẫn không có phục hồi như cú đảo cơ. Chính là đại la cảnh giới nói vậy cũng có thể xông vào một lần đi. Cũng bởi vậy Thái ốc chân nhân mới lao lực tâm tư tìm Nam cực tiên ông thương lượng làm sao làm việc. Đương nhiên ở thiên đình chịu đến xa lánh Nam cực tiên ông cũng cảm giác đây là một cơ hội. Thế là bất mưu nhi hợp. Chỉ là bởi lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hai người ớn phó không được Liện kêu lên rất nhiều siêng giáo đệ tử Hưng sư động chúng đến địa phủ Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đinh nhạc động tác cũng rất nhanh Hai đảo dồ lệnh thẳng tới địa phủ liền ngay cả dòng chính thuộc hạ cũng phái xuống Trường khống lục đảo luân hồi Thập bát tầng địa ngục Trông giữ địa phủ Nhưng cho dù là như vậy cũng không có thể ngăn cản thái ớt chân nhân quyết tâm Cũng không thể bỏ sợ nửa chừng đi Kết quả là rất nhiều siêu giáo đệ tử vẫn là nhanh chóng đến địa phủ Nhưng sự tình tổng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn 16 vị kim tiên thực lực thì có chút để thái ớt chân nhân không nghĩ tới Hắn không nghĩ tới chỉ là chừng 10 cái kim tiên mà thôi Dĩ nhiên chẳng lại rồi chính mình Không trách đinh nhạc sẽ yên tâm như vậy đem địa phủ sao cho những người này nắm giữ đây Hảo kiếm Bên cạnh Linh bảo đại pháp sư nhẹ giọng nói rằng Nhìn về phía 16 vị kim tiên trong tay cái kia kim đồng bảo kiếm Ánh mắt có chút hừng hực Tiên thiên chi đồng A Linh bảo đại pháp sư ánh mắt hơi đồng Phân biệt ra được bảo kiếm chủ yếu chất liệu này 16 thanh bảo kiếm là đinh nhạc tỉ mỉ luyện chế Thời gian sử dụng nhiều năm Bỏ thêm rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo Mới luyện chế ra đến Tổng cộng 36 thanh Phân biệt cho cái kia 36 vị tiên thiên tiên thể dòng chính thủ hạ Phải biết bây giờ tiên thiên chi đồng không phải là trước kia như vậy yên lặng vô danh Cái kia lão quân luyện chế hiên viên thánh kiếm từ khi ở nhân hoàng trong tay rực rỡ hào quang Chém si vương Lập tức nghe tên tam giới Bị truy vì là thần binh Hậu thiên Chí bảo Tự nhiên Hiên viên thánh kiếm chủ yếu vật liệu tiên thiên tri đồng cũng là nổi danh trên đời Để rất nhiều đại thần thông giả đều có chút mê tít mắt Nhưng tiên thiên chi đồng chỉ có thủ dương sơn sản xuất. Cái kia trên núi bây giờ nhưng là ở một vị thánh nhân. Ai không có chuyện gì muốn ăn đòn dám đi thánh nhân cửa đào mỏ. Muốn chết sao? Vì lẽ đó, tiên thiên chi đồng ở tam giới bên trong bị tam giới tu sĩ rất là vây đỡ. Ở bây giờ càng ngày càng cằn cối tam giới bên trong. Tiên thiên chi đồng trước thiên tài đoán chúng đều toán chính là đỉnh cấp Chân chính có tiền cũng không thể mua được Cũng chỉ có một ít đơn vị liên quan có thể làm đến một ít luyện chế pháp bảo Mà đinh nhạc Tuy rằng không có toán quá Nhưng phỏng trừng đinh nhạc trên người tiên thiên chi đồng so với lão quân cũng sẽ không thiếu bao nhiêu Phải biết vậy cũng là một người ba yêu phấn đấu mười mấy năm kết quả Rất là khả quan Trước đây Linh Bảo Đại Pháp Sư cũng biết đinh nhạc trong tay có tiên thiên chi đồng Nhưng hắn cũng không nghĩ tới đinh nhạc trong tay tiên thiên chi đồng có nhiều như vậy Trước mắt này 16 thanh bảo kiếm nhìn qua liền tiêu hao không ít vật liệu a Điều này làm cho Linh Bảo Đại Pháp Sư có loại quay đầu đi ăn hôi hít động Thực sự bình tĩnh không được a Quay đầu nhìn lại Linh bảo đại pháp sư phát hiện chính mình vẫn luôn rất hờ hứng vân Trung tử sư huyên ánh mắt cũng là giật giật Hơi khác thường Khẽ mỉm cười Tự nhiên trong lòng hiểu rõ Thái ức Ngươi lại dám ở địa phủ động thủ nhiễu loạn luân hồi cả gan làm loạn Bó tay chịu chói đi Bền kia Cầm đầu kim tiên quát to một tiếng Vang vọng địa phủ các nơi Trực tiếp ở thái ớt chân nhân trên đầu trục đỉnh đầu trục mố, hờ Bó tay chịu trói, chỉ bằng các ngươi Thái ớt chân nhân lời nói băng hàn Khí tức càng thêm dâm trào Trong tay hơi động, trên tay hắn tiên quan ấm ánh Sừng rực cực kỳ, soi sáng khu vực này Dì thường trói mắt, oanh, một tiếng nổ vang vang lớn Thái ớt chân nhân một tay giỏ ra Bột một tiếng vang lên giòn giã Trong trước mắt đập nát tia kiếm khí kia dòng lũ Ánh kiếm tứ tán Đón lấy chỉ là một trận Thái ớt chân nhân liền tiếp tục hướng về 16 vị kim tiên vỗ tới Cầu thu gom để cử A Các vị huyên đề không có thu gom thu trốn một chút ha Có phiếu đầu một tấm A Cảm ơn thiên tuyết chi mộng, người bí ẩn Khen thường cảm tạ chống đỡ